Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 106, hồi 52, Bi kịch của đời. Ánh kiếm chớp lên sẹt thẳng vào ít hầu của Thượng Quang Phi, mũi kiếm lún sâu khoảng 7 phân. Hơi thở của Thượng Quan Phi hãy còn, gân xanh trên chán hắn nổi lên cuồn cuộn, hai mắt hắn lồi ra, nó dững vào mặt kinh vô mạng. Hình như hắn kinh ngạc tận cùng, hắn không hiểu nhát kiếm ấy kinh vô mạng làm sao xuất phát. Kinh vô mạng nói từng tiếng một. So với tay trái của ta, tay phải của ta còn nhanh hơn gấp bộn, đó là bí mật của ta đấy. Mũi kiếm được rút ra, máu từ yết hầu của thượng quan phi bắn thẳng một vòi. Đôi mắt của thượng quan phi như muốn lồi hẳn ra ngoài, hắn bộc lộ một thái độ hoài nghi và kinh khủng, hình như hắn không tin. Đến chết vẫn chưa tin Thế nhưng hắn phải tin Cặp long phụng song hoàn của Thượng Quang Phi Dính vào tay trái của kinh vô mạng Hắn đã dùng cánh tay tàn phê ấy Hắn đã cố sức tận dụng Để đỡ lấy cặp vòng sinh tử của Thượng Quang Phi Và tay phải từ dưới nách đâm thẳng ra một kiếm Mũi kiếm đi ngay vào yết hầu của Thượng Quang Phi Kiếm pháp lạ thường Nhắt kiếm vừa nhanh, vừa hiểm, vừa chính xác So với tay trái, tay phải của ta còn nhanh hơn gấp bội. Đó là bí mật của ta đấy. Kinh vô mạng không hề nói láo, nhưng thật là một chuyện khó tin. Đã cùng kinh vô mạng ở chung mười mấy năm trời, Thượng quan Phi chưa bao giờ thấy kinh vô mạng giờ đốc kiếm bằng tay phải. Cho đến chết, hắn cũng không biết kinh vô mạng luyện kiếm bằng tay phải tự bao giờ. Nhưng hắn vẫn phải tin. Vì trên đời này không có một vấn đề nào thật hơn cái chết. Chết là thật hơn tất cả. Thượng Quan Phi có thể vẫn chưa tin Kinh Vô Mạng sử dụng thanh kiếm bằng tay phải hữu hiệu. Nhưng hắn phải tin rằng hắn chết. Kinh Vô Mạng đứng nhìn thi thể Thượng Quan Phi thật lâu và hắn trợt thở dài. Người không cần thiết phải giết ta. Ta cũng không cần thiết phải giết người. Hắn quay mình đi thẳng. Trên cánh tay trái của hắn vẫn còn dính cặp lâm phụ song hoàng Hoài nghi, khủng khiếp và khó tin Nó là tâm tình của Tiểu Phi hiện tại Kiếm pháp kinh vô mạng thật là đáng sợ Có thể không nhanh hơn Tiểu Phi Nhưng thật độc thật kỳ ảo Chẳng lẽ mình không có cách nào thắng hắn Cho dù biết đó là sự thật, nhưng con người của Tiểu Phi không thể nào dễ dàng công nhận được. Nhìn theo hướng đi của kinh vô mạng, Tiểu Phi chợt nghe thấy nóng từ trong người sôi sụp. Hắn không còn giọng được nữa. Hắn định bay xuống núi. Nhưng ngay khi ấy, có một bàn tay từ sau đưa tới giữ hắn lại. Một bàn tay thật vững, một bàn tay xương sầu nhưng hữu lực. Tiểu Phi quay đầu, bắt gặp cặp mắt của Lý Tẩm hoan Cặp mắt đầy nhiệt ái và nặng tình Giữ được Tiểu Phi không phải ở bàn tay Mà là ở đôi mắt đó Tiểu Phi thở dài <cười> Có lẽ tôi thật không bằng hắn Lý Tầm Hoan nói Anh chỉ có một điểm không bằng hắn thôi Tiểu Phi hỏi Điểm nào vậy Lý Tầm Hoan trả lời Vì để giết người Kinh vô mạng không từ một thủ đoạn nào cả Thậm chí hắn không tiếc cả sinh mạng của hắn Nhưng anh thì không thể đâu Tiểu Phi trầm ngâm Quả thật tôi không thể Lý Tầm Hoan nói Anh không thể là tại vì anh có tình cảm Kiếm của anh tuy vô tình Nhưng con người của anh lại có tình Tiểu Phi cũng nói Vì thế mà tôi mãi mãi không thể thắng được hắn Lý Tầm Hoan lắc đầu Anh lầm rồi Anh nhất định thắng hắn Tiểu Phi không nói Hắn chỉ lắng nghe Lý Tầm Hoan nói tiếp Có tình cảm mới có sinh mạng Có sinh mạng mới có tâm linh Và có tâm linh thì mới có cơ biến thái Tiểu Phi trầm ngâm và chầm chậm gật đầu Tôi hiểu Lý Tầm Hoan nói tiếp Nhưng đó không phải là điều tối trọng yếu đâu Tiểu Phi hỏi Tối trọng yếu là gì? Lý Tầm Hoan nói Điểm trọng yếu là anh không cần phải giết hắn Không thể giết hắn Tiểu Phi hỏi Tại sao lại không cần? Lý Tầm Hoan đáp Bởi vì Hắn đã chết rồi Cần gì anh phải giết nữa Tiểu Phi có vẻ trầm tư Đúng Hắn đã chết rồi Nhưng đã không cần thì tại sao anh còn thêm không thể vào Lý Tầm Hoan không trả lời mà hỏi lại Anh có biết Hắn âm thầm khổ luyện cách sử dụng kiếm tay phải Để làm gì không Tiểu Phi hỏi Anh nói hắn để làm gì Lý Tầm Hoan nói Nếu tôi đoán không lầm chỉ vì Thượng Quan Kim Hồng mà thôi Tiểu Phi hỏi Anh cho rằng Thượng Quan Kim Hồng vẫn không biết về bí mật của à Lý Tầm Hoan đáp Tay phải của kinh vô mạng đã nhanh hơn tay trái Đáng lý có thể lấy mạng của Thượng Quan Phi dễ như chơi Nhất định Thượng Quan Phi không làm sao mà đánh trả được Tiểu Phi gật đầu Đúng như thế Lý Tầm Hoan nói Thế nhưng hắn lại cứ để cho Thượng Quan Phi ra tay trước Rồi hắn mới dùng tay trái Chịu lấy cặp vòng lợi hại Tại làm sao Hắn lại phải làm cái chuyện đau thêm cho mình như thế Tiểu Phi chầm ngâm Có lẽ Tay trái hắn đã bị tàn phế Bây giờ nếu chịu thêm một đòn nữa Cũng chẳng có gì quan trọng cả Lý Tầm Hoan cũng nói Đó cũng không phải là nguyên nhân trọng yếu Tiểu Phi làm thinh Lý Tầm Hoan nói tiếp Hắn làm như thế Theo tôi cũng chỉ vì thượng quan Kim Hồng mà thôi Tiểu Phi lắc đầu Tôi chưa hiểu lẽ đó đâu Lý Tầm Hoan đáp Đương nhiên hắn rất hiểu thượng quan Kim Hồng Biết rằng thượng quan Kim Hồng xem bất cứ người nào Cũng đều như cái công cụ giết người Nếu một người bộ hạ nào của hắn Mà không còn lợi dụng được nữa Thì hắn sẽ giết ngay Tiểu Phi nói Điều đó thì thượng quan Phi đã nói rồi Lý Tầm Hoan nói Kinh vô mạng sợ thượng quan Kim Hồng Cũng sẽ đối xử với hắn như thế Tiểu Phi nói Nếu Thượng quan Kim Hồng biết rằng Tay phải của hắn còn nhanh hơn tay trái Thì đâu có đối xử với hắn như thế được Lý Tầm Hoan đáp Thế nhưng Thượng quan Kim Hồng Đâu có biết điều đó Tiểu Phi hỏi Thế tại sao hắn lại không cho Thượng quan Kim Hồng biết Lý Tầm Hoan nói Bởi vì Giữa hắn và Thượng quan Kim Hồng Hình như có một thứ tình cảm đặc biệt Hắn hy vọng Thượng quan Kim Hồng cũng sẽ đối xử tốt với hắn Không phải vì thanh kiếm của hắn Mà là vì con người của hắn Tiểu Phi làm thinh Lý Tầm Hoang nói tiếp Vì thế nên bây giờ Chính là lúc hắn đang thăm dò Thượng quan Kim Hồng Hắn muốn biết Sau khi thấy cánh tay trái của hắn bị tàn phế Thái độ của Thượng quan Kim Hồng sẽ ra sao Tiểu Phi gật đầu Có lẽ tôi đã hiểu Lý Tầm Hoang nói tiếp Thượng quan Phi nói đúng Quả thật kinh vô mạng có hơi sợ sệt nhưng hắn không phải vì sợ chết mà sợ thượng quan Kim Hồng sẽ lãnh đạo đối với hắn tiểu Phi nói nếu thế thì con người của hắn há chẳng có tình cảm hay sao Lý tầm hoàn đáp đối với hai hắn cũng đều vô tình nhưng đối vớiượng quan Kim Hồng thì ngoại lệ bởi vì hình như đời hắn đã bị thượng quan kim Hồng cứu sống Tiểu Phi nói thở ra Trên đời này Những kẻ vì chính mình mà sống Thì biết có được mấy ai Lý Tầm Hoan nói Hắn có thể vì Thượng quan Kim Hồng mà chết Nhưng không muốn chết vào tay của Thượng quan Kim Hồng Tiểu Phi đáp Vì thế nên hắn mới âm thầm khổ luyện cánh tay phải Lý Tầm Hoan gật đầu Đúng như thế Tiểu Phi nói Hắn cố chịu cho cặp phòng của Thượng quan Phi đánh vào tay. Có lẽ hắn muốn luyện phương pháp đối phó với cặp phòng của Thượng quan Kim Hồng à? Lý Tầm Hoan nói. Chính tôi cũng nghĩ như thế đấy. Tiểu Phi nói. Hắn định nếu Thượng quan Kim Hồng thay đổi thái độ đối với hắn, thì hắn sẽ dùng cách đó mà đối phó sao? Lý Tầm Hoan đáp. Có thể hắn không làm được. Nhưng hắn ít nhất cũng phải làm được một chuyện do thám. Tiểu Phi làm thinh, thần thái hắn vô cùng ản đạm Hình như hắn bị một xúc cảm trầm trọng. Lý Tầm Hoan nói tiếp. Long phụng song hoàn của thượng quan Kim Hồng. Được liệt vào hàng thứ hai, trong bình khí phổ, hoàn toàn không phải vì chiêu thức của hắn hiểm độc cao thâm, mà chính do sự ổn định vững chắc. Tiểu Phi cao mày. Ổn định sao? Lý Tầm Hoan đáp. Có thể đem thứ bình khí ấy thật tuyệt, thật hiểm, luyện đến mức ổn. Nghĩ thật vững vàng Nó không phải vững về chiêu thức không thôi Nó vững vàng mà tôi dùng tiếng ổn ở đây Là vì một thế ổn trong học võ học Người ta cho rằng đã nhập vào cảnh giới vô thực vô hư Đó là chỗ mà không ai có thể bí kịp Thượng quan Kim Hồng được Võ công của Thượng quan Phi không so được một phần ngàn cha hắn Tiểu Phi định Hỏng Nhưng Lý Tầm Hoan đã hỏi luôn Thượng Quan Phi sở dĩ hận Kinh Vô Mạng Là vì hắn cho rằng Cha hắn không tận truyền cho hắn Mà lại tận truyền cho Kinh Vô Mạng Tiểu Phi Hồng Đối với Thượng Quan Kim Hồng Kinh Vô Mạng có thoát được Khi lão ta muốn giết hắn không Lý Tầm Hàn đó Nếu Thượng Quan Kim Hồng đã dùng chiêu Long Tường Phụng Vũ Thoát thủ Song Phi như Thượng Quan Phi Thì cơ hội để Kinh Vô Mạng thắng hắn Rất là ít Tiểu Phi gật đầu Có lẽ vậy Lý tầm Hoan nói Nhưng có lẽ Thượng quan Kim Hồng sẽ dùng chiêu thế ấy Bởi vì hắn thấy Kinh Vô Mạng đã bị phế cánh tay trái Chắc chắn sẽ chẳng đắn đo cho nên Kinh Vô Mạng hoàn toàn không có cơ hội Tiểu Phi vụt như giật mình Như Thượng quan Phi đã nói Kinh Vô Mạng là con riêng của Thượng quan Kim Hồng Lý tầm Hoan đáp Hoàn toàn không phải Tiểu Phi nhớ mắt Nhưng chính Thượng quan Phi đã Lý Tẩm Hoan ngắt ngang cơ quan phi chỉ độ trưởng thôi." Tiểu Phi nói. "Thế thì những lời nói của hắn đều không đúng cả hay sao?" Lý Tâm Hoàn "Chuyện đó thì đúng, nhưng hắn thì lầm." Tiểu hỏi. "Sao lại nhìn lầm được?" Lý Hoàn đáp. "Hắn nói, từ lúc kinh vô mạng tách kim tiền ban thì trà hắn bắt đầu lãnh đạo với hắn. Đó là một sự thật, nhưng hắn không hiểu à. lý do." Vì đó là do thượng quan Kim Hồng Vì quá yêu thương hắn mà thôi Chứ không phải vì quan trọng kinh vô mạng hơn hắn Tiểu Phi hả? Thương hắn Thì sao lại lãnh đạo với hắn được? Lý dầm quân trả lời Bởi vì thượng quan Kim Hồng Toàn tâm toàn ý huấn luyện cho kinh vô mạng Thành một công cụ giết người Chính cuộc sống của kinh vô mạng Bắt đầu bị hủy diệt từ giàu ấy Tiểu Phi quá phải hủy buồn Đúng thật Con người chỉ sống bằng cách giết người Thì sẽ là một chuyện rất bi ai Lý hoan nói tiếp. Nhưng thượng quan Kim Hồng cũng là người Hắn không làm sao thoát khỏi tình phụ tử Vì thế hắn không đem võ công tận Truyền cho thượng quan Phi được Hắn muốn lập nghiệp bằng công cụ kinh vô mạng Cho nên tôi mới nói kinh vô mạng đã chết từ dạo ấy rồi Tiểu Phi cao mắt Hắn bộc lộ nỗi buồn vô hạn Lý Tầm Hoan thở dài nói tiếp: Đáng tiếc là thượng quan phi không thể lỗi lòng của cha mình. Tiểu phi đầu. Như vậy, mặc nhiên thượng quan phi lại chết vì chính hành động của cha hắn. thiên nguyệt song thông quy 你的潜见